Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 59 chương 575 lại có thể là nàng một bây giờ suy nghĩ một chút cả kiện sự tình. Quả thật có chút lỗ mãng. Lúc xếp người cân nhắc không chu toàn. Bị cổ u bắt được tay cầm. Theo hiện tại xem ra. Cả kiện sự tình liền là cổ u âm mưu. Thành bắc vốn chính là hoàng quyền quý tộc chỗ ở. Thanh tính là thành bắc đặc sắc. Thỉnh nhạc phường càng là như vậy. thậm chí xung quanh hộ vệ đều so với bình thường phải nhiều hơn rất nhiều. dạ côn đi xuống xe ngựa, cổng thủ vệ trông thấy là cái đầu chọc, lại là một cách tuổi trẻ đầu chọc, lập tức liền nghĩ đến vì kia truyền kỳ nhân vật một kiếm chém giết ngàn vạn ngũ nhạc tướng sĩ, loại kia khí khái, không người có thể so sánh. công tử thỉnh, dạ côn nhìn trước mắt dạ gia quân, nhẹ gật đầu. em trai hiện tại cũng đi ngũ nhạc. Em dâu cũng đi theo, liền Nguyên Trần cùng Phong Điền đều cùng theo một lúc đi. Nguyên bản náo nhiệt trong nhà khả năng đã kinh biến đến mức vắng lạnh rất nhiều. Tất cả mọi người vì tương lai mà phấn đấu. Mà mình bây giờ lại là vì cái gì tại phấn đấu? dạ Côn tự hỏi một tiếng. Vì toàn bộ Thái Kinh, chính mình cũng đáp ứng trưởng Tôn Ngự. Làm một cách nam nhân. Chuyện đã đáp ứng tự nhiên muốn thực hiện. Thiên trạch sứ thần ở tại bên nào thỉnh nhạc phường bên trong to to nhỏ nhỏ hộ viện thật nhiều. Công tử xin mời đi theo ta. Giả gia quân cung kính nói ra. dạ côn nhẹ gật đầu. Thất chuyển bát chuyển cuối cùng đi vào một cái hộ viện bên trong. Công tử thiên trạch sứ thần liền ở tại bên trong này. Đúng rồi cổ u sứ thần ở nơi nào dạ côn hỏi một tiếng. Giả gia quân chắp tay nói ra công tử cổ u sứ thần ngồi tại đối diện. Giả Côn quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức nhẹ gật đầu. Công tử, tên sát thủ kia chi chủ cũng ở tại cổ u sứ thần biệt viện bên trong. Giả Gia Quân người lại bổ sung một câu. Giả Côn dừng một chút, âm ao nói ra tốt, ta biết rồi. Đi vào biệt viện bên trong, bên trong cũng là có một phong vị khác, ít nhất tại Giả Côn trong mắt, vẫn tính u tính. Nghe ra ra nói là nữ sứ thần đi vào Thái Kinh hẳn là sẽ cầm giữ không được đối nam người hạ thủ đi. Dù sao tại thiên trạc nam nhân có thể là hàng bán chạy, thế nhưng tại Thái Kinh, nữ nhân mới là hàng bán chạy. Này văn hóa khác biệt vẫn là rất lớn. Dừng lại người nào giả côn còn đi chưa được mấy bước. Hai nữ nhân từ trên trời giáng xuống. Ngăn tại trước mặt. Cầm trong tay lợi kiếm. Tầm mắt hung hãn. thế nhưng tại cái kia cố hung áp phía dưới còn cất xấu một cố làn thu thủy giống như ta côn ca này xong pháp nhãn đã xem thấu hết thảy các ngươi liền không phải vờ vịt nữa giả côn hướng về sau lui về phía sau mo bước ủi ủi hai tay hai vị tỉ tỉ ta là tới tìm sứ thần đối với nam nhân miệng lưới trơn tru hai cái này hộ về tựa hồ có chút chịu không được nhìn một chút khuôn mặt nhỏ đều có chút ửng đỏ nếu như không phải chỗ chức trách định đem tên đầu chọc này kéo vào bên cạnh trong bụi cây hành quyết ngươi là người phương nào bên trong một cách nữ nhân ngữ khí không phải hùng hậu như vậy nghi hoạt hỏi tại hạ giả côn nghe được trước mặt nam nhân này gọi giả côn hai nữ nhân hơi xứng sờ lập tức đem kiếm thu vào cung kính nói ra sứ thần đã đợi công tử lâu nay được a này sẽ đến phiên ta côn ca nghi ngờ sứ thần đang chờ mình chẳng lẽ đoán được chính mình sẽ đến vậy cái này thời cơ hẳn không phải là đèn đã cạn dầu rất là lão hòa A Phiền toái hai vị tỷ tỷ dẫn đường giả côn chắp tay hai tên hộ vệ tỷ tỷ nhìn xem giả côn như thế có phong độ cũng là nuốt một ngụm nước bọt thấy ta côn ca toàn thân run lên ăn mặt trước mặt phòng biệt viện đằng sau còn có một hoa viên giả côn thấy một nữ nhân bóng lưng ngồi tại tiểu đình trung phẩm nếm động tác ưu nhã cảm giác hẳn là một cái quan văn cái kia nữ hoàng thế mà phái như thế một nữ nhân tới tựa hồ có chút vấn đề a đại nhân giả côn tới nữ hồ về cung kính hô nữ nhân hơi hơi dừng một chút lập tức chậm rãi quay đầu lộ ra nét mặt tươi cười giả côn đã lâu không gặp Giả côn thấy nữ nhân tướng mạo Cả người choáng váng Ta thảo cách này ca múa nhạc không phải liền là nữ hoàng Hoa sa la sao nàng thế mà giả trang sứ thần chạy đến Thái Kinh tìm đến mình thế nào Hết sức kinh ngạc sao hoa sa la thấy giả côn này kinh ngạc đến ngây người bộ dáng Vũ mị cười một tiếng Mặc dù tướng mạo một bên Nhưng vẫn là phong tình vạn trùng Giả côn lấy lại tinh thần Kinh ngạc tán thán nói ra. Nữ hoàng! Sao ngươi lại tới đây làm sao ngươi có thể tới ta linh đô? Ta liền không thể tới ngươi thái kinh hoa sa la mang theo trêu dẻo giọng điệu cười nói. Không phải, ngươi loại chuyện này cũng đến phiên không đến ngươi một cách nữ hoàng tới đi. Loại chuyện này hoa sa la ngữ khí dần dần lạnh. Giả tôn cười nói, nữ hoàng đại nhân không nên tức giận uống một ngụm trà yên tĩnh một chút. ngươi hủy ta linh đô cung điện bản hoàng tự nhiên muốn tới tìm ngươi phiền toái đòi một lời giải thích hoa xa la hai tay vòng ngực không lính giả côn chuyện này giả côn chậm rãi ngồi xuống khẽ cười nói nữ hoàng đại nhân vậy ngươi thư một phong là được rồi ta khẳng định đăng môn nói xin lỗi ai nha công tử là cái người bận rộn ta nào dám a nghe một chút giọng điệu này Bất quá nữ hoàng đại nhân, vì sao tuyển ở thời điểm này tới Thái Kinh, cái giờ này có điểm gì là lạ a Dạ côn nghi ngờ cười cười, cảm giác nữ hoàng này sẽ không cũng là nghĩ đối mê vụ sâm lâm có ý tưởng đi. Hoa sa la tử tốn nói. Ngươi là muốn nói. Bản hoàng là bởi vì mê vụ sâm lâm tới không phải muốn nói. Nữ hoàng đại nhân. Ngươi cung điện đều là một năm trước bị ta hủy. Nhưng ngươi một năm sau chạy tới vẫn trách. Đây có phải hay không là có chút quá dài bản hoàng càng nghĩ càng giận không được sao đi đi dĩ nhiên đi. Nữ hoàng kia đại nhân muốn làm sao bớt giận có muốn không cho ngươi khảy một bản. Không phải ta khoác lác. Cầm kỳ thư họa đó là mọi thứ tinh thông. Hoa xa la nghe xong mang theo dược gì ánh mắt nhìn giả côn Ngươi thật là một cách nam nhân sao cũng biết này chút ha <cười> ha. Nghiệp sư thời điểm tiêu khiển thôi Vậy ngươi cảm thấy một bài khúc liền có thể đem bản hoàng tức giận trong lòng triệt tiêu sao không khỏi quá xem nhẹ bản hoàng đi Hoặc là nói là Ngươi là cảm thấy bản hoàng nhìn chúng ngươi sao Ngàn dặm sẽ tình lang giả côn còn thật là nghĩ như vậy Xem ra ta côn ca trong lòng vẫn là có chút ít tự luyến Nào có nào có hôm đó là ta sông động. nữ hoàng có điều kiện gì cứ việc nói chỉ cần ta có thể làm được giả tôn cũng là bất đắc dĩ a người nào làm người khác có một đầu phi thú đại quân nếu như mình có sát người đại quân căn bản cũng không e ngại mặt khác địa vực người đến huống hồ chuyện này cũng là có chút điểm đối lý bắt cái thánh thiên thành nắm người khác cung điện hủy Hoa Sa La bưng lên trong tay chén trà, nhẹ nhàng thổi Phật, nhỏ nhất một ngụm, các ngươi thái kinh trà cũng không tệ. Đó là đương nhiên. Thái kinh trà đó là nổi tiếng đông u. Nhất là đặc cung hoàng thất ngưng thần trà. Vậy đơn giản liền là nhất tuyệt. Dạ Côn khẽ cười nói. Hoa Sa La không có phủ nhận. Từ tốn nói. Giả công tử. Ngươi liền không hiếu kỳ. Ta làm sao biết ngươi tại Thái Kinh sao vẫn là hoàng thất nhất tục. Ai nha, nữ hoàng đại nhân kiểu nói này cũng là nhắc nhở tại hạ. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 59 chương 576 mấu thân thật sự là khó giải hai giả côn giả bộ như kinh ngạc bộ dáng. Nhưng vì thật trong lòng lại là có chút tò mò. Chính mình ngày đó có thể là che giấu thân phận. Chính là sợ cô gái này hoàng sau đó báo thủ. Chính mình không sợ. Thế nhưng Thái Kinh sợ, vậy được bày hơn vạn phi thú cũng không phải đùa giỡn. Giả Công tử tựa hồ không muốn biết, quên đi. Hoa xa La nhìn Giả Côn liếc mắt tử tốn nói, Giả Côn trong lòng than nhẹ một tiếng. Mỗi cách Đế Vương trong lòng đều ở một cách hồ ly. Đây quả thực là cái thứ hai trường Tôn Ngự, rất biết chơi lòng người một bộ này a. Kỳ thật tại hạ là muốn biết. Giả Côn nhích miệng một thoáng, vừa mới ngươi nếu là thừa nhận cái kia bản hoàng sẽ nói cho ngươi biết thế nhưng hiện tại nha nữ hoàng lại không muốn nói nữa dạ côn nữ hoàng a ngươi là thật ra nữ hoàng có điều kiện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi dạ côn thực sự không muốn quanh co lòng vòng những người này nói dối trá đoán chừng có thể nói hơn mấy canh giờ nhanh như vậy thì không chịu nổi hết sức không có thành ý bản hoàng vừa mới còn đang suy nghĩ ví như công tử nói xin lỗi như vậy chuyện này coi như xong nhưng là công tử như thế thái độ Nhưng bản nữ hoàng không có cách nào được rồi dựa vào ngươi ngưu bức giả côn thay đổi cười đùa tí tưởng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc ngồi lúc này mới như cách đàm đại sự nam nhân thấy giả côn biến sắc mặt hoa xa la khẽ cười nói nữ hoàng này có phải bị bệnh hay không á thế mà ra thích sảng này làm hoàng quả nhiên đều có chính mình nhỏ đam mê nữ hoàng thỉnh nói thẳng tốt thế nhưng tại thằng trước khi nói bản hoàng vẫn phải nói nói mặt khác dạ côn nhẹ gật đầu ở ở bên cạnh biệt viện cổ u sứ thần ngươi hẳn phải biết a biết ngay tại lúc buổi sáng cổ u sứ thần tới tìm bản hoàng liên thủ đối phó thái kinh dạ công tử xác thực thông minh Vì này sứ thần biết ta là tới tìm phiền toái. Cái gọi là địch nhân của địch nhân sẽ là bằng hữu. Nữ hoàng kia có hay không đáp ứng giả côn nghi hoạt hỏi. Nếu như đáp ứng. Cái kia sẽ không hay. Nhưng là thấy nữ hoàng cách biểu tình này. Hẳn là không có đáp ứng. Hoa xa la cho mình rót một ly trà hơi nóng chầm chậm bay lên mùi thơm phiêu đáng trong không khí. Bọn hắn nguyện ý điểm ngũ nhạc cho bản hoàng. Hoa xa la khẽ cười nói Giả côn hơi hơi nhìn chăm chú hoa xa la Chẳng lẽ nữ nhân này là tới nói giá ô muốn không hiện tại đưa nàng giết đi Hoa xa la phảng phất có thể đọc hiểu giả côn suy nghĩ trong lòng Khẽ cười nói Ngươi là mạnh Mà lại nơi này cũng không có phi thú Ngươi tự nhiên có thể đem ta chô diệt Thế nhưng bản hoàng nếu là không thể quay về linh đô Như vậy các ngươi thái kinh vùng trời liền hồi trở lại xuất hiện vô số phi thú. Nữ hoàng nói nơi nào, ta làm gì giết ngươi a giả côn thầm nghĩ nữ hoàng tâm cơ nặng a này đều bị ngươi đoán được. Giả công tử, cái kia cổ cho ta chỗ tốt, ngươi có thể cho ta cái gì có muốn không nam nhân hoa xa. Là, ngươi thật coi bản hoàng mê luyến nam sắc sao hoa xa la trầm giọng khẽ kêu. Chỉ đùa một chút. Chỉ là tại hạ thực sự không biết nữ hoàng mục đích lần này còn hướng nữ hoàng chỉ bảo một ít. Giả côn bất đắc dĩ nói ra. Đoán không được nữ hoàng ý đồ. Nhưng cũng dùng khẳng định là nữ hoàng này đến đây nhất định là có chuyện hoa xa la âm ao nói ra. Giả công tử. Ngươi đoán xem. Giả côn thật nghĩ một quyền phòng đi qua đoán ngươi lão. Nữ hoàng lớn tâm tư người kín đáo như vậy ta sao có thể đoán được đây. Giả côn nhẫn nhịn tim đau nói ra, phát hiện làm hoàng nữ nhân, so nam nhân còn kinh khủng hơn. Phó coi, ngươi đi đi, bản hoàng mệt mỏi. Hoa xa la nhẹ nhẹ lau chán chậm rãi nói ra. Giả côn khẽ cười một tiếng, nữ hoàng đại nhân đừng làm rộn. Hai vị thủ vệ thư thư bỗng nhiên xuất hiện. Giúp kiếm khẽ kêu. Còn không đi được được được. Ta đi còn không được sao giả côn bất đắc dĩ nói ra. Nữ hoàng này thật là một cách khó giải quyết người. Đến cùng tới Thái Kinh làm gì? Dạ tôn cũng không hành lễ trực tiếp xoay người một cách rời đi. Mà hoa xa la hơi hơi ngắm giả côn liếc mắt, lập tức lại cầm lên chén trà nhấp. Đại nhân! Làm sao nắm giả công tử cho đuổi đi một bên thủ về tò mò hỏi? Không phải nói một mực chờ lấy giả côn tới sao hiện tại người đến? Lại đuổi đi hoa xa la chuyển động chén trà. Từ tốn nói, chỉ là muốn nhìn một chút thái độ của hắn. Theo hiện tại xem ra còn không sai. Này Thái Kinh nước vẫn là rất sâu. Cuồn cuộn sóng ngầm. Hiện tại Thái Kinh địa vực. Hoàn toàn liền có thể cùng Linh Đô ví, Lớn nhỏ kỳ thật đều không khác mấy. Thậm chí theo thương nghiệp buôn bán tới nói Thái Kinh còn chiếm ưu thế. Chỉ sợ duy nhất thế yếu chính là người khác có phi thu chỗ dựa. mà thái kinh liền không có dựa vào đồ vật có một cái dựa vào nhưng phải nguyên thú chỉ thích bị người triệt mà thôi rời đi nữ hoàng biệt viện giả côn đang nghĩ có nên hay không nắm thân phận nói cho ra ra nghe thế nhưng tưởng tượng nói cho đến lúc đó chọc giận nữ hoàng trực tiếp phái binh đánh tới cái kia thái kinh liền nguy hiểm nhìn xem đối diện cổ u sứ thần biệt viện giả côn hơi hơi hí mắt có muốn không trực tiếp thủ tiêu hắn quá phách lối ngấm lại mà thôi dù sao hai quân khai chiến không chém xứ vẫn là về trước đi nhìn một chút cha cùng mẫu thân nhìn một chút phủ mẫu có gì tốt kiến nghị không có không bao lâu dạ côn liền đi tới phủ để thiếu ra trở về trương thiên thiên nhìn xem dạ côn trở về vui vẻ hô dạ côn ủi hô trương thúc lão ra cùng phu nhân trong nhà thiên thiên cãi nhau trương thiên thiên rất bất đắc dĩ a có bọn nhỏ ở bên cạnh lực chú ý tựa hồ có thể rời đi chỗ khác thế nhưng bọn nhỏ đều đi vợ chồng hai liền là mắt lớn chừng mắt nhỏ a thiếu ra vẫn là đi xem một chút đi dạ côn nhẹ gật đầu hướng phía trong phòng đi đến vừa vừa đi vào trong hành lang dạ côn liền thấy thần kỳ một màn cha thế mà rất ngưu bức khiêu chân mắt chéo một bộ lão tử là đệ nhất thiên hạ bộ dáng, mà mẫu thân ngồi ở bên cạnh bị tức đến không nhẹ. Tình huống như thế nào? Cha lúc nào cứng như vậy khí tôn côn trở về, nhanh ngồi mẫu thân bên người đến. Đừng để cha ngươi trên người ô ghế lây nhiễm. Đông môn mộng kiều hừ một tiếng. Ô ghế giả côn nghi hoặc nhìn xem cha. Trên người ngươi có ô ghế mẫu thân. Này tình huống như thế nào a? Dạ côn tò mò hỏi. biết cha ngươi đêm qua làm cái gì sao làm cái gì a dạ côn nghi hoặc hỏi cha ngươi đêm qua nghĩ nữ nhân khác mẫu thân ngươi ta thật đắng mệnh a dạ côn nghe xong trợn mắt hốc mồm đảo mắt nhìn về phía cha cha ngươi muốn nạp thiếp tôn côn ta đều là gia môn ta chính là mơ một giấc mơ khả năng đã nói một đôi lời chuyện hoang đường mẫu thân ngươi liền nói hồng hạnh suốt tường ngoại tình nắm ta cho làm tức chết dạ minh che ngực cảm giác muốn nổ tung. Dạ Côn lại ngốc ngốc nhìn xem mấu thân. Thật là thế này phải không tôn côn? Cha ngươi mộng thấy những nữ nhân khác, còn tại hô bảo bối bảo bối cha ngươi đều không la như vậy qua ta. Ta gọi ngươi bảo bối, ngươi liền một bàn tay. Ta còn dám hô sao tên đầu chọc này rất nguy hiểm 59 chương 577 Thái Kinh Dung chuyển ba giả Côn nghe xong trong lòng một chầu. Cha có thảm như vậy mà hô cách bảo bối liền là một bàn tay. Còn tốt vợ của mình không có bảo lực như vậy. Vô bảo bối thời điểm liền trong ngực của ngươi nũng nịu, Còn muốn cầu thân thân đây. Côn côn đừng nghe cha ngươi nói cha ngươi có đôi khi sẽ còn quang minh chính đại nói đang suy nghĩ lặng lặng. Đông môn mộng hờn dỗi quát. Ta nói ta nghĩ lặng lặng làm sao vậy nhìn một chút. bây giờ còn tại nghĩ lẳng lặng côn tôn ngươi cho mẫu thân làm chủ giả minh nhìn xem nhi tử phản phất tại nói nhìn một chút mẫu thân ngươi hiện tại làm đến đã vô pháp vô thiên làm nam nhân giả côn lòng có đồng cảm a nếu là ly nhi các nàng cũng thay đổi thành mẫu thân cây dạng này đoán chừng chính mình sẽ hỏng mất cha thế mà còn muốn sống nhiều năm như vậy cũng là kiên cường đơn giản vô phương trao đổi Dạ minh hừ lạnh một tiếng. Tốt dạ minh ngươi. Thế mà hiện tại nói lời như vậy trước kia ngươi cũng là hống ta. Hiện tại thế mà không số ta đó là đem ngươi cho làm hư ngươi tôn côn. Ngươi nhìn ngươi cha. Khẳng định là tại bên ngoài có nữ nhân. Đông môn mộng lôi ghéo nhi tử tay cái kia tội nghiệp a. Dạ côn thật là khó a. Lúc này nếu là em trai ở đây liền tốt. Mẫu thân cha chúng ta có lời thật tốt nói. Không muốn phát cáo nha Không có cách giả côn hiện tại chỉ có thể khuyên giải Không cùng ngươi cha nói chuyện Ta còn không nói với ngươi đây Giả côn đau đầu trước kia cãi nhau cũng không có dạng này a cha làm sao đột nhiên liền ngạnh khí Khó trách mấu thân phản ứng lớn như vậy Một cách trước kia đối ngươi ngoan ngoãn phu quân đột nhiên biến Làm vì thây tử Khẳng định sẽ thêm nghĩ. Thế nhưng mẫu thân cũng quá nhỏ nói thành to. Dù sao cha này người tướng Mạo đoán chừng cũng là rất khó tìm tới mẫu thân người mỹ nhân như vậy. Đúng rồi tuyệt thiên đi nơi nào dạ côn tò mò hỏi. Không biết có đoạn thời gian không có trở về. Dạ Minh nhẹ nói ra. Xem ra nói sang chuyện khác vẫn hữu dụng. Tuyệt thiên thế mà không tại. Khẳng định là tại vì cha vợ điều tra lấy sự tình gì. Cái này cha vợ đến cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn giết chính mình sao ngươi hai cái nữ nhi có thể là sinh con của ta? Cha, ta sự tình ngươi hẳn là cũng nghe nói chứ. Giả con ngồi tại mẫu thân bên người. An ủi vỗ mẫu thân mu bàn tay. Không muốn làm giả minh nhẹ gật đầu. Ngay từ đầu ra ra ngươi không muốn cho ngươi trở về. Dù sao mê vụ sâm lâm chuyện bên kia cũng gấp gáp. Nhưng coi như biết là điệu hổ ly sơn Ngươi vẫn là về được xử lý Thiên trạch linh đô là cái phiền toái lớn Ta vừa mới đi bên kia Cũng đã hỏi thiên trạch sứ thần Thế nhưng nàng cũng không có ghi rõ cái gì Còn nói cổ cho nàng ra giá Nghĩ tại ta chỗ này chiếm tiện nghi Dạ côn khẽ thở dài một tiếng Cái kia nữ hoàng là thật khó đối phó đột nhiên nhớ tới mẫu thân có thể là thiên trạch kiếm sơn đông môn dạ côn liền hướng phía mẫu thân cười nói mẫu thân đại nhân ngươi có thể là thiên trạch cổ lão gia tộc có thể hay không cho thiên trạch tạo áp lực tôn côn a cổ lão thế ra không hề giống thánh điện như thế làm chuyện gì người khác đều nghe chúng ta cổ lão gia tộc có lẽ người khác sẽ nể tình nhưng cũng muốn lấy được đồng ý của bọn hắn mới được. Trước đó hôn sự liền là Hoa Sa La không có đồng ý. Thánh Thiên Thành liền đi thuyết phục. Rõ ràng Thiên Trạch Linh Đô năng lượng lớn đến bao nhiêu. Có lẽ có chút cũng không muốn đi làm cái này cổ lão gia tộc Nếu như Hoa Sa La nguyện ý. Có lẽ có thể thay thế. Liền là kém một cái lý do mà thôi. Nhất là Linh Đô cách này là Thiên Trạch một cách đau đầu mà lại là vô cùng lợi hại đau đầu. Đông môn mộng lại bổ sung một câu. Giả tôn cũng cảm thấy cái kia nữ hoàng là đau đầu a. Cha, mẫu thân thiên trạch cái kia sứ thần, nhưng thật ra là nữ hoàng. Giả tôn quyết định vẫn là đem tin tức này nói cho phụ mẫu nghe. A giả minh cùng đông môn mộng kinh hô một tiếng. Ta gặp qua bọn hắn nữ hoàng. Cho nên liền nhận ra. Lần này nữ hoàng tự mình đến Thái Kinh đến. Nguyên nhân khẳng định không đơn giản. Giả côn trầm giọng nói ra. Đông môn mộng hơi hơi nhăn lấy mày ngài. Nếu như là nữ hoàng tự mình qua tới. Vậy thì có vấn đề rất lớn phi thường lớn giả minh trầm giọng nói ra. Coi như là nữ hoàng. Tốc độ lại nhanh. Muốn từ thiên trạch đi vào Thái Kinh. Vậy cũng phải nửa năm thời gian lâu như vậy. Một cái nữ hoàng Việt lớn A giả minh đứng dậy rục dịch. Vẻ mặt âm trầm. đông môn mộng cũng đồng ý điểm này tôn côn chúc ta vào cung dạ minh trầm giọng nói ra chà ngươi dự định nói cho ra ra sao nếu như mọi người đều biết nữ hoàng thân phận nữ hoàng kia khẳng định cho rằng là ta nói ra đến lúc đó sẩn chó đánh mèo lời không tốt tôn côn ra ra ngươi làm thái kinh thánh nhân nữ hoàng đến đây Làm sao có thể không biết có lẽ làm nữ hoàng bước vào Thái Kinh biên cảnh thời điểm Gia Gia ngươi đã nhận được tình báo giả Côn tựa hồ nhớ tới cái gì Nếu như chẳng qua là thiên trạch một cái sứ thần tới Gia Gia có lẽ sẽ không gọi mình tới Thế nhưng nữ hoàng lại khác biệt Gia Gia liền gấp để cho mình tới để cho mình nhìn một chút nữ hoàng là có ý gì cha chúng ta đi gặp thấy Gia Gia giả Minh nhẹ gật đầu Dạ côn rất tò mò ra ra đến cùng biết không uy Các ngươi hai cái ban đêm hồi trở lại tới dùng cơm sao đông môn mộng hướng phía hai cha con hô. Dạ côn quay đầu cười nói trở về Nhìn cái gì vậy chỉ có nhi tử không có ngươi phần Đông môn mộng nhìn xem quay đầu dạ minh kiều hử một tiếng Thôi đi lượng lớn địa phương đi ăn cơm Dạ minh cắt một tiếng Có bản lính đừng trở về không trở về liền không trở về. Dạ côn, ngươi dạ minh dạ minh trực tiếp đi ra ngoài. Dạ côn nhìn một chút tức giận mẫu thân. Kỳ thật vừa mới có nhà ra, ai biết cha vẫn là như vậy gạch. Đi theo cha đi ra. Dạ côn liền hiếu kỳ hỏi. Cha, ngươi có phải hay không có phải hay không cảm thấy cha không nghe mẫu thân ngươi lời nói. Dạ côn nhẹ gật đầu. Dạ minh thấp giọng nói ra. nhà chúng ta hiện tại bị dám thì giả côn sầm mặt lại làm sao có thể bị dám thì ai dám dám thì a chẳng lẽ cha cùng mẫu thân đều là diễn kịch cho người khác xem cha tình huống như thế nào nói rất dài dòng ngươi không có ở đây trong khoảng thời gian này thái kinh hết thầy dung truyền giả minh tử tốn nói ngồi lên xe ngựa giả côn cũng lập tức ngồi lên trương thiên thiên kéo xe ngựa dạ côn trong khoảng thời gian này cũng chưa lấy được thái kinh tình báo mỗi ngày ngoại trừ bồi nữ nhi liền là bồi người vợ tháng ngày trôi qua không nên quá tốt cha nói một chút ngươi nhị bá bị xa xa ngươi phong tể tướng dạ minh trầm giọng nói ra đó không phải là rất tốt sao dưới một người trên vạn người dạ minh cười cười tôn côn ngươi còn quá trẻ xa xa ngươi phong tể tướng Như vậy thì là tại nói cho ngươi nhị bá Hoàng vị là không thể nào có Dạ côn hiểu rõ Âm u hỏi Nhị bá không phục vậy khẳng định không phục Càng quan trọng hơn là Gia gia ngươi phong giả tư niên làm thái tử Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 59 chương 578 có tin vui bốn giả côn nghi hoặc hỏi Ta đây làm sao không biết Chuyện như vậy sẽ không chiêu cáo thiên hạ sao khả năng tin tức còn không có đưa đến Thái Tây Huyện đi. Giả Minh tử tốn nói. Ra ra làm sao đột nhiên một thoáng liền bổ nhiệm giả Côn là thật không nghĩ tới a? Giả Minh lắc đầu. Không biết. Chúng ta cũng là hết sức kinh ngạc. Giả Tư Niên hiện tại phong quang vô hạn. Mà ngươi nhị bá hiện tại rõ ràng biểu hiện ra không vừa lòng. Khẳng định sẽ không vừa lòng. Nhi tử chết rồi. Tại sự kiện lần này bên trong đưa đến tác dụng rất lớn. Không có nhị bá. Có lẽ còn không dễ dàng như vậy bắt lại. Kết quả là liền cách tranh cơ hội cũng không cho. Giả côn hí hư một tiếng. Nếu như là mình. Sẽ không cho dạ dương bất kỳ chức quan. Cách này là một một nhân vật nguy hiểm. Đến lúc đó sẽ bị cắn ngược một cái. Dạ minh cảm thán liên tục. trước kia còn là dạ gia cứ như vậy tranh gia chủ hiện tại có thể là thái kinh thánh nhân hiện tại thái kinh có thể là xưa đâu bằng nay càng thêm mê người cái kia đại bá đâu đại bá không phải trở về rồi sao ra ra hẳn là cũng cho đi dạ minh lắc đầu đại bá của ngươi chức vị không thay đổi tiếp tục trưởng quản dạ gia quân bất quá lần này trở về Sẽ tuyển nhận nhân viên đem nhân số tập hợp đến 500 vạn người đó là ai đang dám thị chúng ta thiên la viện? Dạ cô kém chút đều quên cách này thiên la viện tồn tại. Ra ra vẫn luôn không nhúc nhích thiên la viện sao cũng không thể khống chế. Ra ra ngươi còn cần thiên la viện tình báo. Nếu như rút lui thiên la viện lại lần nữa làm cách mới, không có mấy chục năm lắng động căn bản là vô phương thành hình. Cha nói cũng đúng a. Thiên la viện thành lập đã mấy trăm năm Ám tuyến đều xếp vào tại mỗi cách địa phương Nếu như bây giờ đổi vậy đơn giản liền là một cách điên cuồng tổn thất Trọng điểm là thương minh một mực đối giả ra tồn tại định ý Cái kia thiên la viện tại sao phải dám thì nhà chúng ta mẹ ngươi là kiếm sơn đông môn Cha ngươi ta mặc dù không có ngươi mẹ như vậy ngưu bức Nhưng dầu gì cũng là nói đến đây Giả minh hơi hơi ngửa đầu Nhìn xem giả côn dơ ngón tay cách lên Này loại giám thì cũng xem như bình thường Dù sao thiên la viện vẫn là muốn dự phòng tạo phản Chà Ngươi nói là ra ra phái người giám thì có lẽ đây chính là thương minh ý tứ đi Nghĩ để cho chúng ta giả ra tự loạn dân lên Chà Ngươi tại sao không đi đem cái kia thương minh trực tiếp thủ tiêu rồi giả con cảm thấy lấy ra thực lực Giết cái thương minh hẳn là không lao lực Dết hắn dễ dàng thế nhưng nắm trong tay của hắn tình báo liền không có Ra ra ngươi đoán chừng cũng nghĩ như vậy Dạ côn một vệt lãnh ý Chà Chúng ta giả ra như thế nhận lấy kiềm chế Không sớm thì muộn đạt được sự tình Không nên thành lập một cách khác thiên la viện sao ra ra ngươi trước đó cũng đề nghị như vậy Muốn cho ta đi làm Cái kia cha ngươi làm sao cử tuyệt cha ngươi ta cũng không muốn tiếp cái kia khoai lang bỏng tay Chúng ta bây giờ trong tay không có có huyền lợi đều bị giám thì lấy. Nếu như huyền lợi nhiều một chút, cũng không biết bao nhiêu người nhớ thương lấy. dạ Minh bất đắc dĩ nói ra có lẽ dạ ra liền không nên né hoàng vị, hiện ở loại tình huống này cũng chưa chắc tốt. cha vậy ngươi cảm thấy nữ hoàng lần này tới Thái Kinh là vì cái gì gần nhất phát sinh sự tình liền là mê vồ sâm lâm. Nữ hoàng đều có phi thú đại quân, muốn người kia thi đại quân làm gì, lần này tới khẳng định là bởi vì những chuyện khác. Cái kia sự tình gì có thể làm cho một cách nữ hoàng tự mình tới a? Chẳng lẽ còn có chúng ta không biết giả côn trầm giọng hỏi. Cái này cha ngươi ta cũng không biết. Hiện tại Thái kinh, tựa hồ so trước kia càng thêm mãnh liệt. Cái kia giả tư niên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Mẹ con bọn hắn liên thủ Làm không ít việc không thể lộ ra ngoài Người nhị bá hiện tại khẳng định ước gì giả tư niên treo Giả tôn cười khẽ một tiếng Giả ra không phải nói dạ ra người không giết dạ ra người sao đó là dạ ra không có đoạt quyền Hiện tại đoạt quyền Làm sao có thể dạng này Người em trai rời xa thái kinh cũng không tệ Miễn cho rước họa vào thân Dạ tôn nhẹ gật đầu Chạ Vậy nếu như lần này Thái Kinh cùng cổ khai chiến Em trai bên kia có thể làm sao tôn côn Có đôi khi phải tin tưởng ngươi em trai Hắn cũng không là tiểu hài tử Vâng Giả côn yên lặng nhẹ gật đầu trong lòng Em trai tựa hồ mãi mãi cũng là đứa bé kia giống như Rất nhanh Hai cha con liền đến cầu kiến giả tư không Ngoài ý muốn chính là giả tư niên cũng tại Thân là Thái tử giả tư niên Hiện tại quần áo trên thân đều mang màu vàng kim, lóng lánh đắc ý. Bất quá giả tư niên rất tốt ẩm giấu đi. Thế nhưng giả Côn biết. Giả tư niên trước đó là muốn giết em trai. Chẳng qua là em trai không có truy cứu chuyện này. Có lẽ chỉ là muốn bắt lấy một cái tay cầm đi. Tam bá đường đệ. Giả tư niên hướng phía hai cha con chắp tay. khi không có ai về sau chính là như vậy xưng hô thế nhưng có người ngoài tại vậy thì phải tôn xưng giả côn nhìn xem hăng hái giả tư niên thật sự là không nghĩ tới ra ra thế mà khiến cho hắn làm thái tử tư niên ngươi lui xuống trước đi đi giả tư không từ tốn nói giả tư niên chắp tay ra ra tôn nhi cáo lui giả tư niên quay người rời đi bất quá tại xoay người trong chốc lát Khóe mắt quét nhìn vẫn là quan sát một chút giả côn Giả côn dĩ nhiên cũng phát hiện Cái này giả tư niên đều là thái tử Tựa hồ đối với chính mình vẫn là không yên lòng a. Theo môn bị nhốt Giả tư không đem trong tay tấu chương buông xuống Nhìn xem giả côn hỏi Nữ hoàng có ý tứ gì theo giả tư không câu nói này Giả côn chịu phục Ra ra nữ hoàng tựa hồ nghĩ bàn điều kiện Bàn điều kiện không cần một cách nữ hoàng đến có hay không hỏi ra mục đích khác giả tư không trầm giọng hỏi. Giả côn lắc đầu, không có, nữ hoàng miệng rất cứng, không cậy ra, đâm không tiến vào. Giả tư không chặt chẽ nhíu mày. Trầm giọng nói ra. Vừa mới có tình báo nói. Lão nhị cùng nữ hoàng hôm nay tiếp xúc qua. Lão nhị cùng nữ hoàng tiếp xúc giả minh trầm giọng nói ra. Lúc này dạ ra người chạy đi tìm thiên trạch nữ hoàng Mà lại là đứng tại đóng kín đỉnh sóng dạ dương Một cách tể tướng cùng nữ hoàng có thể trò chuyện ra hoa gì hỏa Lúc này nên tránh hiểm nghi mới là Lão nhị đối sắp xếp của ta tồn tại không vừa lòng Gần nhất cũng biểu hiện được hết sức rõ ràng Cùng giả tư niên tranh đoạt cũng đang dần dần khai chiến Quần thần bắt đầu dồn dập lựa chọn đứng một bên nhị bá coi như tranh thắng cũng vô dụng thôi. giả côn nghi ngờ một tiếng. giả tư không từ tốn nói nếu như giả tư niên phạm vào cái gì tội chết đâu như vậy thái tử lại không người tuyển. đúng vậy a tại hoàng thất bên trong hãm hại một người tội chết đơn giản quá dễ dàng. mọi người ở đây chuẩn bị đàm luận thời điểm. bên ngoài một cái cung nữ đột nhiên vội vàng chạy tới tiến đến. trên mặt mang theo vui mừng. Chúc mừng thánh nhân, chúc mừng thánh nhân, mừng đến long tử. Giả Côn biểu lộ là như vậy liền giả minh cũng là cách biểu tình này nếu như theo bối phận mà tính. Đứa bé này đều là ta tôn ca trưởng bối. Giả tư không vẻ mặt một trầu trực tiếp đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 59 chương 579 một đứa bé năm giả minh cùng giả tôn cũng nhanh đi nhìn một chút tình huống. Cha, không phải đâu thật giả côn hết sức kinh ngạc, trước đó còn tưởng rằng là cái đùa giỡn lời đây. Giả Minh một mặt kinh ngạc tán thán. Ta cũng cho rằng chẳng qua là một trò đùa. Trăm triệu không nghĩ tới. ra ra ngươi là thật làm cái kia như thế nói đến. ra ra xem như già mới có con rồi theo một góc độ khác nhìn lại. Cái này tân sinh hài tử. Có lẽ giả Minh thấp giọng nói ra. bỗng nhiên ý thức được sự tình không có đơn giản như vậy giả côn thấy nét mặt của phụ thân cũng nghĩ đến tố ra người hài tử làm thái kinh thánh nhân cái kia không phải tương đương với tố ra khống chế toàn bộ thái kinh sao nếu để cho giả tư niên biết khẳng định sẽ lòng nóng như lửa đốt ra ra cùng thánh hậu tình cảm tốt giả côn nghi hoặc hỏi ai biết a giả minh than nhẹ một tiếng Cái này tố vẫn thật sự là gan lớn thế mà làm ra như thế một tay. Đây quả thực theo bị động biến thành chủ động đi theo giả tư không đi vào trong tầm cung. Bái kiến thánh nhân sau tấm bình phong y quan cung kính hồ. Giả tư không không để ý đến. Vòng qua bình phong. Trên giường tố vẫn im lặng nằm. Trên mặt tựa hồ cũng không có gì quá nhiều vui sướng. Làm thấy giả tư không tới. Tựa hồ nhớ tới thân hành lễ. Thế nhưng giả tư không thấp giọng nói ra Hiện tại có bầu Không cần hành lễ Tạ thánh nhân Nghỉ ngơi thật tốt Giả tư không nhẹ nói ra Lập tức quay người đi ra Thật tốt phục vụ tốt thánh hậu Nếu là xảy ra sai sót Bản hoàng muốn các ngươi đầu các cung nữ Tranh thủ thời gian quỳ mà tỏ vẻ một phiên Mà giả minh cùng giả côn thấy giả tư không phản ứng Liền biết đứa bé này Giả tư không xem đến rất nặng Các ngươi đi về trước đi thiên trạch sứ thần sự tình tôn tôn ngươi tiếp tục đi hỏi thăm Giả côn chắp tay thu đến phải thánh nhân Hai cha con thối lui ra khỏi tầm cung tôn côn ngươi lại đi một chuyến thỉnh nhạc phường đi Được rồi cha Đứa bé này nếu như sinh cái kia muốn đánh vỡ hoàn cảnh bây giờ Giả minh hai tay cắm ở trong Tay áo nhẹ nói ra Giả côn không nói gì, xuất cung, hai cha con liền chia ra rời đi Giả tư niên thân là thái tử, hiện tại cũng không có ở tại bên ngoài cũng là cung trong Hôm nay cùng ra ra thương lượng một chút thu thuế vấn đề Ra ra biểu thì hết sức tán dương Giả tư niên cảm giác mình vị trí này ổn nhưng mà vừa lúc này Có người tới nói cho giả tư niên tin tức mới nhất Nghe được ra ra thế mà cùng thánh hậu có hài tử Giả tư niên cả người đều bối rối Dạ tư niên không phải người ngô Biết đứa bé này ý vị như thế nào Chính mình cách này vị trí ban đầu liền bị nhị bá nhớ thương lấy Hiện tại lại có một cách không có ra đời hải nhi nếu như là cô gái thì thôi Nhưng nếu như là cách nam giả tư niên ngồi không yên Đến muốn xuất cung đi tìm mẫu thân nhìn một chút mẫu thân có ý kiến gì không làm thái tử Đồng tính đó là bị tất cả mọi người quan tâm Liền giả tư không đều biết giả tư niên hiện tại đi ra Không cần suy nghĩ nhiều Khẳng định là bởi vì Hải tử sự tình đi tìm mẹ ruột của mình Dì Y Vân lúc này ngồi tại trong hoa viên mũi tên Tâm tình tựa hồ không sai Xem ra còn không được đến trong cung tin tức Thái tử giá lâm theo một tiếng gào to Trong hoa viên tất cả mọi người khom người Liền dị y vân cái này làm mẹ cũng giống như vậy Dù sao ở trước mặt người ngoài Cấp bậc lễ nghĩa không thể thiếu Bằng không thì sẽ bị người nói lời ông tiếng ve dạ tư niên vẻ mặt âm trầm Hướng phía mọi người nói đều né tránh Dị y vân thấy mặt của con trai sắc Cũng cảm giác xảy ra chuyện tư niên Xảy ra chuyện rồi dị y vân thấp giọng hỏi mẫu thân Ra ra hắn giả mới có con á dị y vân nghe xong choáng váng Trăm triệu không nghĩ tới Lão gia tử thế mà còn có cách làm như vậy Trước đó nói thánh hậu có vấn đề Hiện tại thế mà dùng loại phương pháp này đây rốt cuộc là người nào có vấn đề a ngấu thân Bây giờ nên làm gì a? Giả tư niên lòng nóng như lửa đốt Thậm chí nghĩ đem đứa bé này cạo chết Dị y vân nhìn xem nhi tử lạnh giọng nói ra Ngươi hỏi ta làm sao bây giờ ngươi là thái tử mẫu thân cũng không thể chiếu cớ ngươi cả một đời nên chính mình quyết định thời điểm. liền chính mình quyết định thế nhưng thế nhưng ta nếu là làm hư làm sao bây giờ. Dạ tư niên nói nhỏ một tiếng tựa hồ có chút e ngại mẹ của mình. Dị y vân bưng kín cách chán. Từ khi lên làm thái tử. Chính mình cách này nhi tử càng thêm cẩn thận. Thậm chí có chút cẩn thận quá mức. Làm chuyện gì đều phải tới hỏi một chút Có thể hay không hẳn là làm như thế Dì Y Vân đều nghĩ đã ra một cước Ngươi bây giờ liền không nên xuất cung biết không dì Y Vân lạnh giọng quát À vì cái gì ngươi bây giờ là thái tử Bên người tai mắt rất nhiều Thánh hậu vừa mới mang thai hài tử Ngươi liền sóng trống khua chiêng chạy đến tìm ta Nếu như đứa nhỏ này có cái gì ngoài ý muốn ngươi liền là cái thứ nhất người hiểm nghi dịp y vân che cái chán cảm giác mình sinh một cái kẻ ngô nghe được mẫu thân hiểu nói này giả tư niên tựa hồ phản ứng lại đúng a chính mình không nên xuất cung a ta đây hiện tại liền trở về dịp y vân biểu lộ là như vậy sam sam còn có thể càng xuẩn một chút sao giả tư niên chính là như vậy cuống cuồng liền có chút ngổn ngang ngươi bây giờ đi về có cái cái sắm dùng a ngươi cái kia nhị bá hiện tại liền muốn muốn ngươi vị trí dạ tư niên nghe xong không nói chuyện bất quá bây giờ chúng ta đều là suy đoán cũng hứa lão đầu tử không có phương diện kia dự định dịch y vân thì thảo nói ra thế nhưng mẫu thân a nếu như ra ra không có quyết định này vì sao lại cùng thánh hậu sinh con tính ngươi nói một câu có đầu ấp lời dịp y vân mắt liếc ngang con ngươi nhìn nhi tử liếc mắt. dạ tư niên hơi hơi thở hắt ra. hiện tại ngươi hồi cung đi. chuyện gì cũng không cần làm. nên biểu hiện biểu hiện. hiểu không hiểu rõ. mẫu thân. đối mẫu thân. dạ côn đột nhiên trở về. cùng ra ra thương nhị thật lâu. dạ tư niên trầm giọng nói ra. này hai người huyên để cũng không phải đèn đã cạn dầu. dịp y vân hơi nhíu lại mày ngài dạ côn trở về rồi lúc nào ngay tại giữa chưa giống như là tào tông công mang về hẳn là có cái đại sự gì có việc lớn hẳn là tìm ngươi cách này thái tử thương lượng mới là làm sao tìm dạ côn dịp y vân nói nhỏ có lẽ là bởi vì cổ u sứ thần cùng thiên trạch sứ thần không ra ra ngươi không phải là người như thế sẽ không một cái sứ thần Liền đem giả côn kêu trở về Ta sẽ phái người đi thăm dò Mẫu thân Mặc dù ta hiện tại là thái tử Nhưng cảm giác ra ra chuyện trọng yếu Cũng không có thương lượng với ta Cho nên ngươi càng hẳn là Biểu hiện tốt một chút a. Đạt được ra ra ngươi thưởng thức Tựa như giả tôn cùng giả tần như thế Nghe được hai cái danh tử này Giả tư niên nắm thật chặt lông mày Lập tức chắp tay Hải nhi hồi cung Hành sự cẩn thận Đúng, mấu thân. Nhìn xem nhi tử rời đi, dịch y vân chậm rãi ngồi xuống đứa bé này tới là thời điểm. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 59 chương 580 khiếp sợ sáu xác thực. Đứa bé này tới quá đột nhiên. Làm cho tất cả mọi người đều khiếp sợ thánh hậu mang thai sự tình. Cũng rất nhanh liền lưu truyền tới. Này trong hoàng cung cái kia liền không có bí mật. Thái Dinh người nghe được tin tức này. Có chút ngoài ý muốn Thánh Hậu hai cái này từ tự tựa hồ hết sức lạ lẫm. Mọi người trong ngày thường nói đều là Thánh Nhân. Nhưng lúc này Thánh Hậu thế mà mang thai tiền triều Thánh Hậu mang thai hiện tại Thánh Nhân hài tử quan hệ này tựa hồ có chút phức tạp. Giả Côn mang theo phức tạp tâm tình, lần nữa đi vào thỉnh nhạc phường bên trong. Đi vào hộ viện bên trong. Trên đường đi cũng không có thị vệ gây khó dễ. Giả Côn đi vào hoa viên bên trong. Đã nhìn thấy nữ hoàng thân ảnh Tựa hồ là đang đánh đàn Dạ công tử lại tới Hoa sa la nhẹ nói ra Mảnh khảnh hai tay mặc dù đặt ở đàn trên dây Nhưng cũng không có khảy đàn Dạ tôn cười nói Nữ hoàng thật có nhã hứng Tâm tình quả thật có chút không sai Xin hỏi nữ hoàng vì sao thoải mái đâu Dạ tôn ngồi tại nữ hoàng đối diện tò mò hỏi vui vẻ cũng đòi lý do sao hoa sa la nhìn chăm chú dạ tôn nhàn nhạt hỏi dạ tôn cười cười nữ hoàng nói đúng lắm vui vẻ sẽ không có lý do kỳ thật vẫn là có cái lý do dạ tôn thật là muốn đem nữ hoàng này một quyền đánh cướp a nghe nói thánh nhân mừng đến long tử chuyện này không đáng cao hứng sao thánh nhân có con ngươi cao hứng cái gì dạ tôn cũng không cười cắt một tiếng hoa sa la nhẹ cười nói làm tố gia cao hứng a dạ côn nghe xong vẻ mặt ngưng tụ nữ hoàng này làm sao biết nhiều chuyện như vậy thánh hậu là tố gia người đều biết không muốn nghi ngờ dạng này tình báo tại thái kinh đều có thể dùng tiền mua đến dạ côn chuyện như vậy đều có thể mua được ngươi lừa gạt phượt đi dạ công tử đứa nhỏ này nếu là sinh xuống dưới cũng là rất có thể lên làm thái tử làm sao có thể hiện tại có thái tử liền cái kia giả Tư Niên, ngươi cũng cảm thấy hắn có làm thánh nhân tài không cảm thấy. Mặc dù không thể tại bên ngoài nói, thế nhưng ta côn ca vẫn là biểu lộ tiếng lòng. Giả Tư Niên xác thực không thích hợp làm quan, làm thư cũng không tệ, cái kia là được rồi. Thánh nhân hẳn là cũng biết điểm này, thế nhưng còn nhường giả Tư Niên cầm cố. ngươi suy nghĩ một chút là vì cái gì giả côn không muốn nghĩ. Âm Bu hỏi. Nữ hoàng, ngươi cũng đừng quan tâm chuyện nhà của chúng ta. Chúng ta vẫn là nói một chút yêu cầu của ngươi đi, cho chuyện thật tốt. Ngươi lại ngắt lời. Dạ công tử, ngươi có thể hay không nói chuyện phiếm a nữ hoàng. Bồi thường tiền thế nào bản hoàng giống người thiếu, tiền sao vậy ngươi rốt cuộc muốn cái gì ngươi đoán a. Dạ Côn rất muốn níu lấy nữ hoàng tóc, sau đó đem mặt của nàng nện ở trên bàn đá. Sau đó hỏi nàng, còn dám hay không tại ta tôn ca trước mặt khoa trương? Ngươi phách lối nữa một cách cho ta tôn ca nhìn một chút nữ hoàng. Thật đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Dạ Côn lạnh giọng nói ra, nếu tốt không được, vậy chỉ có thể tới xấu. Ta biết ngươi không sợ ta thế nhưng ngươi sợ phi thú. Ngươi những cái kia phi thú cũng chẳng qua là ta một quyền phía dưới sản phẩm. Giả Côn ngay trước Hoa Sa La mặt vặn vẹo ốn éo nắm đấm ý tứ rất đơn giản, giết chết ngươi. Giả Công Tử như vậy uy hiếp. Cái kia bản hoàng cũng không thể không nói. Thế nhưng Giả Công Tử phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Hoa Sa La ẩm ao nói ra. Giả Côn nhẹ gật đầu. Năm thanh hình kiếm sự tình hẳn phải biết đi. Hoa Sa La tử tốn nói, biết. vậy ngươi hẳn là cũng biết phía sau màn có người kỹ thuật u v g -W, w m những người kia hết sức thần bí nhưng ta phải nói cho ngươi chính là gia gia ngươi liền là bọn hắn một thành viên trong đó dạ côn nghe xong cười khẽ một tiếng làm sao có thể gia gia của ta thế nào lại là bọn hắn một thành viên chúng ta tới đó nói một chút đoạt vị chuyện đêm hôm đó ngươi đây cũng biết chẳng lẽ ngươi cũng là bọn hắn một thành viên? Dạ côn trầm giọng hỏi. Hoa xa la lắc đầu, nhấp một miếng nước, một lần vô tình, nhưng ta biết ngươi thân phận của gia gia, cho nên Thái Kinh liền sắp xếp ta người. Nói tiếp, Dạ côn hiện tại không thể bình phán. Dạ công tử, ngươi cảm thấy Dạ Tư không là cái gì người tâm tư kín đáo, một người như vậy sẽ làm chuyện không có nắm chắc sao sẽ không? Trưởng Tôn Ngự có thực lực gì, Gia Gia ngươi chắc hẳn so với ai khác đều rõ ràng, thế nhưng Gia Gia ngươi vẫn làm đoạt vị chuyện này, hắn lớn nhất quyền lời ngay tại ở Dạ Gia quân. Gia Gia ngươi lấy cái gì cùng Trưởng Tôn Ngự đấu? Liền điểm này tiểu kế mưu giả côn nghe xong không nói lời nào, trong lòng cũng biết Gia Gia khẳng định có một tay. Thế nhưng chuyện đêm hôm đó, sự tình đều bị tự mình giải quyết. Một cây giả gia quân thống soái Dựa vào cái gì sẽ có nhiều như vậy tài nguyên ngươi suy nghĩ một chút này như thường sao thậm chí ta còn phát hiện Trưởng công ngự sớm liền phát hiện giả tư không không được bình thường Cho nên mới nghĩ hết tất cả biện pháp Nghĩ đoạt lại giả gia quân quyền khống chế Nhưng quá nóng lòng nhường giả tư không tìm tới cơ hội Hoặc là nói là giả công tử cách gọi là đi Giả côn biểu lộ không thay đổi nhưng trong lòng cuồn cuộn, trưởng tôn ngự nghĩ như vậy làm ra ra. chẳng lẽ là thật phát hiện ra ra có vấn đề thậm chí tại. trưởng tôn ngự sau khi chết, hắn còn nói để cho mình cẩn thận ra ra. chẳng lẽ đó không phải là xúi dục, đó là cảnh cáo lúc này dạ côn trong lòng vô phương bình tĩnh. chỉ có thể nói với chính mình. nữ hoàng này là lừa đảo. liền là muốn cho chính mình hoài nghi ra ra. biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. muốn biết ta là làm sao biết ra ra ngươi sự tình sao hoa sa la khẽ cười nói. dối ra mảnh khảnh ngón tay nhìn một chút. khóe miệng mang theo ý cười. làm sao mà biết được hoa sa la tử tốn nói. ngươi có thể đem ta coi như trưởng tôn ngự. thế nhưng ta là cái kia không chết trưởng tôn ngự. dạ côn sắc mặt cứng ngắc lại. Âm Vũ hỏi. Nữ hoàng ngươi bên kia cũng phát sinh chuyện này đúng vậy Đối phương dù kế là thật tuyệt Đáng tiếc vẫn là lộ ra chân tướng Mặc dù chỉ là một chút Nhưng vẫn là đủ để Ta cũng là theo trên người hắn đạt được ngươi tên của Gia Gia Giả tư không tại huyền Nguyệt Đại Lục bên trên tìm một người như vậy Nhiều khó khăn à Bất quá vẫn tìm được Khi đó Gia Gia ngươi còn trẻ Mà những người kia cách làm là thật che xấu Ta người cũng không có phát hiện. Chỉ có thể theo giả tư không biến hóa nhìn ra. Giả tôn cười khẽ một tiếng. Nữ hoàng. Ngươi là thiên trạch người. Ngươi nói với ta này chút. Ngươi cảm thấy sẽ tin sao ta đây sẽ nói cho ngươi biết một sự kiện như thế nào nói ra ra ngươi cùng ba đài có liên hệ. Thánh thiên gia tại thái kinh bố xuống quân cờ. Khi đó bại lộ. ba đài nhận được cũng không là tin tức của bọn hắn bởi vì bọn hắn muốn giết ba đài diệt khẩu mà ra ra ngươi lại nói cho ba đài nhường ba đài tranh thủ thời gian chạy đúng rồi còn có một việc ngươi tại ngũ nhạc hành tung cũng là ra ra ngươi bại lộ giết ngũ nhạc quân chủ cũng là ra ra ngươi an bài Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 59 chương 581 thật sâu lợi dụng một theo hoa sa la. Giả côn sắc mặt cũng là càng ngày càng nặng. Bởi vì hoa sa la lời cũng không phải là không có đạo lý khi đó liền nghe trưởng Tôn Ngự nói qua. Cùng một chỗ thảo luận đi ngũ nhạc một cách bốn người. Trưởng Tôn Ngự đạo Đức Tử giả tư không còn có thương minh. Trong đó trưởng Tôn Ngự cùng đạo Đức Tử đã chết. Còn lại hai người tình nghi lớn nhất liền là Thương Minh. Dù sao hắn vẫn luôn là đứng tại thánh nhân một bên. Đối giả ra cũng là đủ kiểu làm khó dễ. Nhưng giả thiết, giả ra ngồi vững tội danh Thương Minh làm khó dễ cũng biến thành chuyện đương nhiên. Thậm chí dám thì giả ra hết thầy thành viên đều biến vô cùng như thường. Bởi vì tại Thương Minh trong mắt, giả ra liền là của người khác khôi lỗi. Đối thái kinh đó là có nguy hại tồn tại. Trưởng Tôn Ngự vừa chết cũng chỉ còn lại có thương minh một người độc kháng giả ra Nhưng giả côn lúc này trong lòng hay là không muốn tin tưởng. Gia gia của mình lại có thể là phía sau màn hắc thủ. Thậm chí cùng ba đài có liên hệ. Như vậy bị độc người đều là ba đài hạ thủ. Thậm chí có thể là gia gia an bài hết thầy. Thật sự là làm người phía sau lưng mát lạnh. Trước đó cảm thấy thương minh có vấn đề, xem ra ẩn dấu đến càng sâu, nhưng thật ra là giả tư không. Để cho mình đi ngũ nhạc, phái ra mạnh mẽ sát thủ thủ tiêu quân chủ, từ đó bốc lên Thái Kinh cùng ngũ nhạc chiến tranh. Có lẽ giả tư không đã sớm biết trưởng Tôn Ngự sẽ mượn cơ hội này ra tay. Cho nên sớm liền an bài hết thảy. Lộ ra là như vậy đương nhiên. Loại tâm cơ này đơn giản liền là khủng bố như vậy. Hoa xa la nhìn xem giả côn Nhẹ nhàng đập bàn đá Có lẽ ngươi giết cái kia kiếm hoàng Cũng là ra ra ngươi an bài Vì cái gì ngươi suy nghĩ một chút Kiếm hoàng thân phận sao mà tôn quý Có lẽ ở trong mắt chúng ta không tính là gì Thế nhưng phóng nhãn toàn bộ huyền nguyệt đại lục Có thể đi đến kiếm hoàng người Làm sao có thể đi giết đi một cách ăn mì người bình thường căn bản cũng không thèm tại ra tay. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại phát sinh, mà thần kỳ là tại Thái Tây huyện cũng chỉ có ngươi sẽ đi xử lý. Chẳng lẽ đây là bốc lên Thái Kinh cùng cổ u ở giữa chiến tranh giả côn trầm giọng nói ra. Đúng, khai chiến đều cần một cái lý do, mà ngươi em trai tại khai chiến trước liền bị điều tới. Biết tại sao không làm sao ngươi biết nhiều như vậy dạ côn trầm giọng hỏi. hoa sa la ngón tay đình chỉ đánh từ tốn nói đối với này đầu mối duy nhất ta đương nhiên sẽ phá lệ dụng tâm mặc kệ là tại trên triều đình vẫn là trong quân đều có ta người chức vì còn không thấp ta đây có phải hay không cho rằng nữ hoàng ngươi muốn gây bất lợi cho thái kinh nếu quả như thật bất lợi hiện tại thái kinh vùng trời liền tất cả đều là phi thú dạ côn nghe xong không nói chuyện bởi vì vì người khác nói có đạo lý a ta em trai bị phái đi ngũ nhạc đó là ta em trai chính mình đề nghị dạ côn thấp giọng nói ra có lẽ ngươi không biết ngươi em trai biến hóa thế nhưng giả tư không biết biết ra ra ngươi tại sao phải đem tân quân thống soái vị trí sao cho ngươi em trai sao ngươi em trai mới bao nhiêu lớn căn bản cũng không đủ tư cách đảm nhiệm Thế nhưng ra ra ngươi vẫn là chịu lấy áp lực cho. Bởi vì ra ra ngươi đều biết ngươi em trai biến. Ta em trai đó là tại ngũ nhạc một trận chiến bên trong lòng có cảm xúc. Hoa xa la cười khẽ một tiếng. Đó không phải là cảm xúc, mà là nghĩ thông. Tại công chiếm ngũ nhạc thỉnh kinh thời điểm. Đại bá của ngươi đã thả người trong hoàng thất. Thế nhưng ngươi em trai đem người trong hoàng thất xếp không còn một mống. đại bá của ngươi cùng ngươi em trai ở giữa theo khi đó liền có ngăn cách dạ côn hơi xứng sờ chuyện này cho tới bây giờ không ai cùng mình nói qua a có lẽ ngươi còn không biết ngươi em trai tại ngũ nhạc thời điểm dẫn quân đồ thành một người sống đều không thừa cho dù là con mới sinh không có khả năng ta em trai tại sao sẽ là như vậy dạ côn phản bác nói ra chính mình em trai phẩm tính thiện lương không có khả năng biến thành này loại giết người. dạ công tử, là cá nhân đều sẽ thay đổi. ngươi em trai có lẽ trong nhà cùng bình thường một dạng, thế nhưng tại bên ngoài, cái kia chính là thay đổi hoàn toàn. ra ra ngươi cũng là nhìn chúng ngươi em trai cách này phẩm chất, cho cổ vũ. những ngươi em trai tiềm thức cảm thấy, tự mình làm không sai. dạ côn đi vào trong đình, Ngồi ở bên cạnh rót cho mình một ly nước Coi như ngươi em trai không nói đi ngũ nhạc sự tỉnh Có lẽ ra ra ngươi cũng sẽ dùng một loại khác phương thức Mà ngươi em trai đi ngũ nhạt. Đây không phải đơn giản phòng ngự cổ u Mà là muốn đem ngũ nhạc cho đạt bằng thế Nhưng ra ra ngươi vẫn là lưu lại một tay Tướng chủ lực xạ tướng quân điều trở về nhường tân quân đi làm Đây là ta em trai đề nghị thay phiên Cho nên nói giả tư không vận khí tốt. Cho nên hết thảy đều là như vậy đương nhiên. Thậm chí đạt được giả gia quân điên cuồng truy sùng. Giả côn nhìn xem hoa xa la tựa hồ nghĩ theo nữ hoàng này trong mắt nhìn ra thật giả. Cái kia gia gia của ta vì cái gì gọi ta trở về bởi vì gia gia ngươi biết là ta tới. Muốn cho ngươi tới khuyên lui ta. Dù sao thân là một thành viên trong đó. Gia gia ngươi khẳng định biết ta sự tình. Cái kia ra ra của ta liền không sợ ngươi nói cho ta biết tất cả những thứ này sao sẽ còn để cho ta tới sao dạ ôn cảm thấy thuyết pháp này không sai. Nếu như ra ra có vấn đề. Còn biết hoa sa la thân phận. Để cho mình tới đây không phải có vấn đề sao cái này là ra ra ngươi cao minh địa phương. Ngươi suy nghĩ một chút ra ra ngươi trước kia có hữu dụng hay không qua phương pháp trái ngược. Hoa sa la nhẹ cười nói. Giả tôn mảnh suy nghĩ một chút. Xác thực A ra ra ngươi không chủ động làm. Đều là các ngươi yêu cầu của mình. Tại các ngươi xem ở. Này chút liền là thuận lý thành trương. Có lẽ nhường thánh hậu mang thai. Cũng là chủ ý của các ngươi đi. Giả tôn có chút kinh ngạc chuyện này nữ hoàng đều biết sao ta đoán. Hoa sa la bổ sung một câu. Ta thậm chí còn phỏng đoán. Gia Gia ngươi có phải hay không kiên trì Hoa Sa La lưu lại? dạ Côn hiện tại cũng có chút tin tưởng Hoa Sa La lời nói. Bởi vì đây đều là thật. Gia Gia khi đó xác thực kiên trì thánh hậu giữ ở bên người. Lý do liền là nhìn xem yên tâm. Cái kia Gia Gia của ta vì cái gì phải làm như vậy hắn cùng tố ra nữ nhân sinh đứa bé. Có thể có làm được cái gì trưởng không tố ra sao dạ Côn không thể nào hiểu được. Già công tử, nếu như ta nói, ra ra ngươi thì thật căn bản cũng không có dòng dõi. Ngươi tin không ta tin ngươi muội. Ngươi đây cũng quá hoang đường ra ra thành hôn khẳng định có người biết. Trước kia ta cũng là cảm thấy như vậy. Thế nhưng ngươi cũng biết. Ta gặp qua chuyện như vậy. Biết bọn hắn loại người này, không thể có con của mình. Bởi vì này sẽ ảnh hưởng đến nhận chức vụ. Mà hết thầy tất cả Đều là những người này ngụy tạo nên giả tưởng. Huyết thống huyết thống thứ này không có cách nào cải biến giả côn trầm giọng nói ra Cùng lắm thì có khả năng thử máu a. Hoa xa la cười đến hết sức kiều diễm Nói ra Giả công tử Ngươi quá coi thường Ngươi có thể nghĩ Bọn hắn cũng có thể nghĩ đến Tìm cô gái gả cho giả tư không nhưng nghi ngờ không phải giả tư không nhưng cũng là giả ra như vậy giả tư không đối con của mình liền không có tình cảm nói đến chỉ có thật sâu lợi dụng tên đầu chọc này rất nguy hiểm 59 chương 582 là thật sao hai giả côn nhìn chăm chú hoa xa la đây rốt cuộc là đến từ nàng xúi dục vẫn là thật có chuyện này ư giả côn hiện tại có chút ngổn ngang giả ra ra ngươi lớn nhất xem nhẹ chính là Ta sớm liền sắp xếp người giám thị Mà ta đem ta người bên kia giết về sau Cũng không có rất nhanh lộ ra tiếng gió thổi Tại bảo đảm tốt nhân viên thời điểm Ta mới để lộ ra tiếng gió thổi Khi đó ra ra ngươi khẳng định thu vào tình báo Nhưng hồn nhiên không biết Bên người đã sắp xếp ta người Vậy ngươi nói một chút vì cái gì ra ra của ta cùng Thánh Hậu sẽ sinh con Này lại là cái gì cử động kỳ thật ta cũng không biết Nhưng giả công tử Gia gia ngươi lão Hắn cũng biết dưới gối không con Người a đời này không muốn lưu lại tiếc nuối Gia gia ngươi nghĩ cho mình lưu cách loại Đây cũng là ta hiện tại duy nhất suy đoán Mà cái kia giả tư niên thái tử vị trí Cũng là ngồi một chút mà thôi Nếu như đoán được không sai Cái này thái tử vị trí cuối cùng khẳng định sẽ tới ra ra ngươi con ruột trong tay Giả côn âm vua hỏi nữ hoàng này có chút lô dối bên trên sai lầm ngươi vừa mới không phải nói những người này ở giữa không thể có dòng dõi sao ra ra làm như vậy chẳng lẽ liền không sợ đắc tội ha ha ha dạ công tử mặc dù thực lực ngươi rất mạnh nhưng còn quá trẻ Làm trong tay ngươi có đầy đủ thẻ đánh bạc liền có thể đi đàm phán Ra ra ngươi trưởng khống thái kinh Đánh xuống ngũ nhạc Có ngươi em trai tại Cổ u chẳng qua là vấn đề thời gian Ra ra ngươi đã có thể cùng những người kia đàm phán Dạ côn hít một hơi thật sâu Loại thuyết pháp này cũng có thể nói còn nghe được Đây cũng là nhân tính lựa chọn Nhìn theo góc độ khác vấn đề trong này tất cả đều là đầm lầy Cái kia ra ra của ta mục đích là cái gì thống nhất Đông U. Đám người kia cường đại như vậy. Vì cái gì không chính mình làm bởi vì điện hoàng tồn tại. Dù sao muốn cho mọi chuyện cần thiết biến đến đương nhiên. Mà các ngươi những người này. liền là ra ra ngươi tay chân. Còn có. Vì cái gì qua nhiều năm như vậy. Ra ra ngươi đều không sinh. Vì cái gì hết lần này tới lần khác làm tới thánh nhân về sau mới dám sinh. Này chút đáng được ngươi suy nghĩ sâu xa. Dạ côn hít một hơi thật sâu. nghiêm túc hỏi. Nữ hoàng kia. Lần này ngươi qua đây. Liền là nói cho ta biết này chút sao ngươi muốn cho ta và ngươi cùng một chỗ diệt trừ đi ra ra của ta cảm thấy là đang giúp ta lần này tới lý do liền là ngươi hủy ta cung điện. Như thế thật. Ta là muốn bồi Đến mức diệt trừ đi ra ra ngươi Vậy không có nghĩ Muốn diệt trừ Đó cũng là muốn diệt trừ đi phía sau màn người Dám hỏi một câu Nói Ngươi vì cái gì như thế thống hận này phía sau màn người Không xa ngàn dặm tới giả cô nghi hoặc hỏi Hoa sa la nghe xong nhíu chặt lông mày Sau đó dần dần giãn ra Tới là cho ngươi đề tỉnh một câu đến mức ta vì sao như thế thống hận? Bởi vì ta yêu nam nhân liền là bọn hắn người. Ngươi giết hắn là hắn để cho ta giết hắn. Có lẽ bọn hắn cũng không biết. Nam nhân này cùng ta sẽ sinh ra chân ái đi. Chân ái vô địch. Dạ côn tử tốn nói. Hoa sa la cười khẽ một tiếng. Nếu như hắn không có nói, có lẽ sẽ thành công. Dạ côn trầm mặt hoa sa la cũng không nói chuyện yên lặng uống nước trà. sau một hồi lâu, dạ côn hỏi, ngươi để cho ta như thế tin tưởng ngươi những lời này, thật thật là khó a ngươi không cần tin tưởng. đi cảm thụ một chút. dạ côn đứng dậy quay người chuẩn bị rời đi. dạ công tử, dạ côn dừng bước, theo ra ra ngươi sinh đứa bé này lên. giá tâm của hắn liền không chỉ là một điểm, hắn hiện tại thiếu chính là một đầu vô địch đại quân. Dạ côn nắm thật chặt lông mày, hiểu rõ hoa xa la là chuyện gì? Mây vổ sâm lâm ra ra có lẽ biết mình thực lực. Cố ý đem chính mình đẩy ra. Như vậy mây vổ sâm lâm bên kia liền không có uy hiếp đúng rồi dạ công tử. Ta nói cho nói cho ngươi ta một cái sán điệp tên. Dạ côn lần nữa dừng bước. Thương mình. Dạ côn nghe xong cái cằm đều muốn đi trên mặt đất. Chầm rãi quay đầu nhìn về phía uống trà nữ nhân, nữ nhân này làm sao khủng bố như vậy thiên la viện viện trưởng lại có thể là nàng người khó trách nàng sẽ biết nhiều chuyện như vậy. Khó trách trưởng tôn ngự sẽ muốn suy yếu dạ ra. Nhìn như củng cố hoàng quyền. Nhưng thật ra là thương minh tiết lộ tin tức không muốn nhìn ta như vậy. Bản hoàng điều chỉnh ánh sáng đầu không hứng thú. Hoa sa la nhẫn nhìn dạ côn liếc mắt từ tốn nói. Đừng gọi ta đầu chọc ta có cái bí phương ngươi có muốn thử một chút hay không có thể tóc xài cái chủng loại kia. Cút thôi đi, không muốn được rồi. Hoa xa la cũng là không quan trọng. Bất quá cuối cùng còn bổ sung một câu. Các ngươi dạ ra cũng có ta người. Ngươi có thể đoán được sao giả côn khóe miệng giật một cái nữ nhân này đơn giản mang theo thật sâu phức tạp tâm tình. giả côn đi ra hộ viện. Nhảy lên xe ngựa. Hồi phủ ngồi ở trong xe ngựa. Dạ tôn còn đang suy nghĩ vừa mới câu nói kia. Dạ ra có hoa xa la người. Người nào đầu tiên người này hẳn là hạt tâm thành viên bằng không thì sẽ không biết nhiều chuyện như vậy. Dạ côn đoán không ra bất quá hoa xa la gián điệp không phải trọng yếu như vậy. Hiện tại trọng yếu là như thế nào xác định hoa xa la theo như lời nói hiện tại trực tiếp đi tìm ra ra. Thăm dò một thoáng là có thể không hồi phủ. Đi hoàng cung đúng. Thiếu gia mã phu cung kính nói ra. Dọc theo con đường này. giả côn tinh tế suy nghĩ một thoáng hoa xa la. Cảm thấy trọn bộ lý do thoái thác cũng không có mao bệnh. Nhưng điều kiện tiên quyết là muốn hướng ra ra trên đầu cắm cái người xấu danh hiệu. Nếu như không là người xấu, như vậy tất cả cũng không được lập. Còn có chính mình muốn đi tìm tìm thương minh. Nhưng là không thể quang minh chính đại đi tìm thương minh Miễn cho nổi lên ngờ vực Đi vào trong hoàng cung Giả côn liền đi thư phòng thế nhưng vô hụt Gia gia căn bản cũng không trong thư phòng Hẳn là tại tầm cung Lúc này tại tầm cung khẳng định là cùng thánh hậu tại cùng một chỗ Tào công công Gia gia của ta trong khoảng thời gian này vất vả sao giả côn tò mò hỏi Biểu hiện được sống một cách quan tâm cháu trai Tào công công cung kính cười nói Đúng vậy a, Thánh nhân mỗi ngày đều có phê không xong tấu chương, Có đôi khi đều sẽ bận đến đêm khuya Chẳng lẽ mỗi ngày đều là thế này phải không thân thể khẳng định sẽ mệt chết Dạ con nhẹ nói ra mang theo một chút đau lòng mùi vị Tào công công cung kính nói ra thánh nhân tâm hệ dân chúng đây là vạn tên chi phúc Dạ con nhẹ gật đầu thế nhưng trong nội tâm nghĩ là một chuyện khác có hại tử về sau, chuyện trọng yếu đều có thể buông xuống, trước kia cũng không phải không có sinh qua. Đây có phải hay không là có chút quá mức cao hứng? Chẳng lẽ cái này là con ruột khác biệt à? Khi đi tới tầm cung thời điểm, Gia Gia Yêu Nguyên không có ở. Hỏi cung nữ mới biết được, Gia Gia bồi tiếp Thánh hậu đi hậu hoa viên. Tào Công công trước kia Gia Gia của ta bồi Thánh hậu đi qua chưa, Dạ Côn tò mò hỏi. Tào công công chắp tay thánh người ngày đêm bận rộn, rất ít. Dạ côn hiểu rõ, rất ít kỳ thật chính là không có. Tào công công không cần tiến chính ta đi là được rồi. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 59 chương 583 giống như là có chút vấn đề ba tốt. Người lão ngô kia sẽ không tiến. Tào công công chắp tay thân người con lại lui ra. Dạ côn nhìn xem rời đi tào công công. Tầm mắt hơi nhíu nhăn. Mang theo vi diệu trột giả Giả côn hướng phía ngự hoa viên đi đến Hoàng cung vẫn là rất lớn Giả côn cũng không biết ngự hoa viên ở nơi nào Liền một đường hỏi tới Đi nửa canh giờ Rốt cuộc đến ngự hoa viên Này còn là lần đầu tiên tới Này ngự hoa viên cảm giác không sai Thế mà còn giam giữ một chút quý hiếm gì thú Trưởng tôn ngự thật sự là sẽ hưởng thụ Yên lặng đi tại nhỏ trên đường đá Dạ Côn trông thấy cách đó không xa ra ra cùng thánh hậu. Hai người ngồi tại trong đình Cho người ta cảm giác liền là tương kính như tân. Tựa hồ cũng không có sao nói chuyện gì. Nhưng giả côn cảm giác ra ra cùng trước kia có chút khác biệt. Cái này khác biệt là đúng thánh hậu một loại cảm giác. Trước kia như thế nào không có đem thánh hậu xem như nữ nhân của mình. Như vậy hiện tại tựa hồ làm. Điểm này giả côn vẫn là có thể cảm giác được. Lúc này giả tư không cũng trông thấy giả côn tới, khẽ cười nói côn côn tới. Giả côn cũng triển lộ ra nụ cười, hiện tại còn không xác định, nhưng cũng muốn giữ lại một tơ thái độ hoài nghi. Thánh nhân thánh hậu. Giả côn ủi ủi, dù sao có người ở bên cạnh hầu hạ, giả côn vẫn là tôn sưng. Tố vẫn nhìn trước mắt đầu chọc. Mặc dù không nói gì, nhưng cũng là gật đầu, xem như chào hỏi. Giả tư không đứng dậy, hướng phía thánh hậu nói ra, ngươi ngồi trước ngồi, ta cùng Côn côn nói vài lời. Ô, V, G, W, M. Tố vẫn nhẹ gật đầu. Giả tư không ra hiểu Dạ côn đi theo tới, giả côn hướng phía thánh hậu chắp tay liền rời đi. Cái này thánh hậu làm sao lại đồng ý loại chuyện này đơn giản liền là không thể tưởng tượng A. hai người đi đến một bên, hỏi thế nào? giả Tư không thấp giọng hỏi. Dạ Côn nắm thật chặt lông mày, nữ hoàng này rõ ràng là ngay tại chỗ lên giá, vô dụng. Giả Tư không nghe xong hơi hơi hí mắt, cách này khiến giả Côn cảm giác được một cỗ gian xảo mùi vị. Nữ hoàng này tâm cơ rất sâu, Côn Côn ngươi phải chú ý. Giả Tư không nhắc nhở một tiếng. Ta hiểu rõ. Ra ra nếu chuyện bên này không có cách. ta vẫn là hồi trở lại Thái Tây huyện đi. Ngây Vũ Sâm Lâm sự tình không thể hạ xuống. Dạ Tư không lắc đầu. So sánh với ngây Vũ Sâm Lâm, Thiên Trạch sự tình càng trọng yếu hơn. Nhất định phải biết nữ hoàng lần này tới mục đích. đúng là cô gái này hoàng sắc thực xảo quyệt. Dạ Côn trầm thấp một tiếng. cho nên không thể phớt lờ. trở về thật tốt bồi bồi phủ mẫu. ngươi em trai đi ngủ nhạc về sau cha mẹ ngươi liền rất cô đơn dạ côn nhẹ gật đầu ra ra ta biết rồi cái kia cổ u sự tình dạ côn lại bổ sung một câu cổ u sự tình không cần quan tâm ra ra sẽ xử lý tốt cái kia tôn nhi liền rời đi trước dạ côn chắp tay dạ tư không nhẹ gật đầu rời đi ngự hoa viên dạ côn trầm tư một chút Gia Gia không để cho mình hồi trở lại Thái Tây huyện. Có phải hay không có vấn đề mà lại lại hỏi tới nữ hoàng mục đích. Nhìn như về tình về lý. Thế nhưng nghe nữ hoàng một lời nói về sau. Trong này liền có vấn đề rất lớn. Chẳng lẽ Gia Gia thật sự là nữ hoàng trong miệng thần bí một thành viên xem ra vẫn là muốn đi tìm một chút thương minh. Nữ hoàng nếu nói cho chính mình. Khẳng định là muốn cho chính mình đi nhiệm chứng. Nếu như xác định thương minh thân phận, như vậy nữ hoàng nói lời, liền có có độ tin cậy. Trở lại phủ đệ, Giả Côn mang theo không giống nhau tâm tình đi vào. Hiện tại màn đêm đã bắt đầu buông xuống. Bất quá Giả Côn chỉ nhìn thấy Mẫu thân ngồi tại trong hành lang. Lăng tỷ tại bưng đồ ăn. Mẫu thân cha đâu khẳng định đi dạo ký viện đi. Đông Môn mỏng nhẫn nhịn nghẹn miệng. Giả Tôn cười khẽ một tiếng. Mẫu thân cùng cha cảm giác Làm sao có thể biến đâu Bọn hắn hiện tại vẫn là diễn kịch cho thiên la viện xem Nhưng là dựa theo hoa xa la ý tứ thương minh chẳng qua là đang nhìn dạ ra có liên lạc hay không đám người kia Có lẽ tại thương minh trong mắt dạ ra tất cả mọi người đều có vấn đề Vậy mẫu thân làm sao đi bắt sao dạ côn trêu chọc một tiếng Mới không đi lãng phí khí Lực của ta, tôn côn chúc ta ăn cơm đi. Ô, v, gh, Cha không ở trong nhà, dạ tôn cảm giác mình cũng có thể hỏi một chút mấu thân một chút liên quan tới cha sự tình. Dù sao hoa sa la có ý tứ là cha cũng không phải thân sinh. Nếu như cha thật không phải thân sinh cũng có thể chứng minh hoa sa la lời là thật. Thử máu, đó là không tồn tại, cha thân chảy xuôi vẫn là dạ ra người máu. Đám này tâm cơ của người ta là thật khủng bố. Một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho. Nếu không phải hoa xa la. Vừa biết những chuyện này a, Thậm chí đều cho rằng thương minh là cái xấu. Nhưng mà trưởng tôn ngự cùng thương minh làm đều là đại nghĩa bây giờ nghĩ đến trưởng tôn ngự tự sát trước những lời kia. Giả côn trong lòng có chút khác thường. Có đôi khi thật vi vọng hoa xa la nói hết thảy đều là giả. trưởng Tôn Ngự vẫn là cái xấu. Như vậy chính mình là vì chính nghĩa thủ tiêu trưởng Tôn Ngự. Nhưng nếu như là thật, như vậy mình trở thành người khác tay chân bức chết một cách nguyên bản trung nghĩa thánh nhân. Tôn Côn, làm sao vậy vẻ mặt khó coi như vậy đông môn mộng nhìn xem nhi tử lo lắng hỏi. Dạ Côn mặt giãn ra cười cười. Không có việc gì. liền là thiên trạc chuyện bên kia có hơi phiền toái. Một thoáng xử lý không được. mà mê vồ sâm lâm bên kia vẫn phải nhìn xem. có lưu nhi các nàng tại hẳn là không có chuyện gì yên tâm. đông môn mộng có thể là kiến thức qua diệt lưu thực lực, còn có con mèo kia, chỉ cần không phải người rất lợi hại tiến đến, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. dạ côn suy nghĩ một chút cảm thấy cũng thế, mình tại thái kinh còn có chuyện muốn làm, một thoáng cũng thoát thân không ra. chẳng lẽ bỏ mặc không quan tâm? đi thẳng về qua tháng ngày dạ tôn có thể không muốn nhìn thấy phủ mẫu còn có em trai cho người xấu làm tay chân chỉ cần có chứng cứ chứng minh ra ra là cái loại người này như vậy nhất định phải nghĩ biện pháp u Vinh quy quy mơ mẫu thân ngươi làm sao sẽ thích được cha đâu giả côn tò mò hỏi này loại hỏi thăm đến chậm rãi tiến hành không thể mẫu thân sẽ hoài nghi Chuyện này vẫn là càng ít người biết càng tốt, nếu là tiết lộ phong thanh đánh rắn đồng cỏ sẽ không tốt. mẫu thân ngươi ta mắt mù. Đông môn mộng ngạo kiểu nói ra. Thấy mẫu thân cách biểu tình kia. Giả tôn cười cười. Nữ nhân ác tức giận thời điểm chính là như vậy. Các ngươi không phải đang diễn trò sao làm sao diễn diễn. liền đầu nhập vào đây. mẫu thân nói một chút nha cho nhi tử một chút kinh nghiệm. làm hảo phu quân nếu côn côn nói mẫu thân liền nói với ngươi nói a đầu tiên muốn nghe người vợ thứ hai vẫn là nghe người vợ người vợ nói cái gì chính là cái đó dạ côn Còn tốt vợ của mình đều là nghe chính mình chờ lần này sau khi trở về vẫn là muốn cho người vợ tắm một cái não mới được tuyệt đối không nên nghe mẫu thân hở ngôn loạn ngữ Mẫu thân tại sao ta cảm giác ngươi không thích cha những huyên đệ kia A giả côn nghi hoạt hỏi đông môn mộng khẽ thở dài một tiếng Côn côn Mẫu thân cũng thử qua Nhưng là vô dụng Cha ngươi những huyên đệ kia đối mẫu thân mang theo thành kiến Cha ngươi cũng là vì chuyện này cùng trong nhà trở mặt Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 59 chương 584 khó bề phân biệt bốn cái kia Ra ra đâu dạ côn tò mò hỏi đông môn mộng hít mắt nhìn xem nhi tử Tôn côn làm sao đột nhiên quan tâm chuyện như vậy rồi mẫu thân không hổ là mẫu thân chỉ cần hơi hỏi một chút liền biết trong đó chuyện ẩn ở bên trong liền rất là hiếu kỳ ra ra đột nhiên nghĩ như thế nào muốn hài tử đông môn mộng yên lặng nói ra có lẽ là giả ra dòng dõi quá ít nguyên nhân đi làm thánh nhân làm như vậy cũng là bình thường đúng vậy a Ra, ra liền bốn con trai. Còn chết một cái. Nhị bá hải tử cũng đã chết. Đại bá liền đứa bé đều không có. Dòng chính bên này cũng chỉ còn lại có ta cùng em trai. Còn có xạ tư niên. Thế hệ trẻ tuổi ít đến thương cảm. Đông môn mộng nhẹ gật đầu đối với gia tộc tới nói. Này đã tính ít chớ nói chi là hoàng thất. dạ ra liền không có chi thứ sao đông môn mộng lắc đầu. gia gia ngươi nguyên bản cũng là có huyên đệ, chẳng qua là đều chết sạch, cũng chỉ còn lại có gia gia ngươi này nhất mạch. nghe được mẫu thân, dạ côn trong lòng cảm giác nặng nề. gia gia huyên đệ chết, chẳng lẽ cũng là kỹ thuật dưới sản phẩm cho gia gia trí tạo tốt một cách là thật hoàn cảnh. dù sao nếu như đăng vị, gia gia huyên đệ khẳng định cũng sẽ xông về phía trước một đoạn. nhưng nếu như không có. ra ra liền theo không cần lo lắng điểm này nghĩ lại một thoáng thật đúng là khủng bố a thì ra là thế khó trách rồi tần tần chạy đi ngũ nhạt. ta còn thực sự có chút lo lắng đông môn mộng cảm thán một tiếng tựa hồ cũng không tâm tư ăn cơm mấu thân em trai lúc trước hắn tại ngũ nhạc cùng đại bá làm trái lại đông môn mộng nhẹ gật đầu xác thực ngươi em trai tại lần kia mai phục bên trong sống tiếp được tâm trí có lẽ biến họ được trảm thảo trừ căn mấu thân em trai giảng này thật được không làm một cái thống soái muốn làm đại sự cách làm như vậy xác thực không sai nhưng nếu như qua đầu này ranh giới cuối cùng cái kia lại không được bất quá ngươi em trai sau khi về nhà vẫn là cùng trước kia không sai biệt lắm mấu thân cũng là không nhiều lời dù sao quá thiện lương cũng không dễ Người khác khi dễ Tôn côn Ngươi cũng sống vậy Đông môn mộng cẩn thận dạy bảo Người hiền bị bắt nạp a đạo lý này mãi mãi cũng sẽ không thay đổi Giả côn tự hỏi chính mình không phải người hiền lành Người giết còn không ít Mấu thân Ngươi trước kia cũng không phải như thế dạy bảo chúng ta Giả côn trêu dẻo nói Mấu thân dù sao cũng phải cho các ngươi chôn ở một khỏa thiện tâm Không muốn cuối cùng bị tà ác ăn mòn mẫu thân cảm ơn ngươi giả côn nắm thật chặt mẫu thân tay nếu như không có mẫu thân cũng không có mình bây giờ đông môn mộng cười cười ôn nhu nói là mẫu thân hẳn là tạ ơn tôn côn mới là mẫu thân ăn thịt nhìn ngươi đều gầy a thật sao cha ngươi còn nói ta eo trưởng thành đánh sắm mẫu thân chính là trên đời tốt nhất nữ nhân tôn côn ngươi bây giờ miệng cũng là ngọt có phải như vậy hay không hống người vợ Đông môn mộng che miệng cười nói. Bị nhi từ thổi phồng đến mức mở cờ trong bụng. Dạ côn chứng trạc đàng hoàng nói ra. Làm sao lại thế? Các nàng còn có thể so đến được mẫu thân a? Ô dạng này a vậy ta phải đem tôn tôn ngươi câu nói này nói cho ly nhi các nàng nghe mới được. Mẫu thân cách này không có ý nghĩa. Tiểu tử ngươi. Đông môn mộng chọc lấy rút dạ tôn cái chán. Mang theo vui vẻ Cùng mấu thân tâm sự dạ côn trong nội tâm cũng không nặng như vậy khó chịu Bữa tối qua đi Giả con cũng không có hỏi cái gì Cùng mấu thân vô ích mãi đến nghỉ ngơi Nhưng mà giả con buổi tối hôm nay Có thể không có ý định cứ như vậy đi ngủ Còn muốn đi tìm thương minh Nhìn một chút thương minh đến Cùng phải hay không nữ hoàng gián điệp Nếu như không đúng vậy Như vậy nữ hoàng tất cả lời đều muốn chất nghi có phải hay không nhìn một chút thương minh liền biết kết quả nữ hoàng người thế mà trộn lẫn đến viện trưởng vị trí chiêu này thật sự là ngưu bức mặc vào y phục giả hành giả côn liền lặng lẽ chạy ra khỏi phủ đệ nhưng mà đông môn mộng nhìn xem nhi tử lặng lẽ chuồn đi nhớ mày ngài buổi tối hôm nay liền cảm thấy nhi tử là lạ bây giờ nhìn lại côn côn là phát hiện chút gì đó nhưng không có cùng mình nói Than nhẹ một tiếng, đông môn mộng cũng không đuổi kịp đi, nhi tử nghĩ lúc nói tự nhiên muốn nói. Hiện tại phải đem phu quân cho bắt trở lại hành hung một trận. Diễn cách trò vui nhường ngươi cuồng thành như vậy. Nhà đều không trở về đều. Thiên la viện cũng tại thành bắc tương đối mà nói độc lập, u tính, khổng lồ. Mặc dù trưởng tôn ngữ không có, thiên la viện vẫn còn đang vận chuyển. Cho dù là ban đêm, yêu nguyên có rất nhiều người tuần tra. Dung nhập tại đêm đen bên trong giả côn lén lén lút lút Này thiên la viện vẫn là thật lợi hại tình báo quá đúng chỗ Liền là thực lực tổng hợp kém một chút Giả côn cũng không thể nói người khác thực lực trinh lịch Chẳng qua là gặp đều là cao thủ mà thôi Như thế so sánh liền có khoảng cách Kỳ thật thiên la viện thực lực tổng hợp cũng không tệ lắm Kiếm hoàng một đống lớn Quan sát một thoáng giả côn nhảy lên, đã rơi vào thiên la viện bên trong. nhìn xem chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, giả côn phát hiện một vấn đề. tìm thương minh hắn ở đâu a có muốn không tìm người hỏi một chút nhưng dầu gì cũng là chui vào. cái kia phải có chui vào dáng vẻ. thân người cong lại giả côn dự định tự mình tìm tòi một thoáng thiên la viện nội bộ. Đêm khuya tuần tra người mặc dù nhiều nhưng cũng không phải loại kia lít nha lít nhít. tăng thêm ta tôn ca thực lực di chuyển cũng là thành thảo điêu luyện thế nhưng truyền truyền ta tôn ca liền lạc đường này thiên la viện thật như cách mê cung một dạng các lỗ đi dạo mà lại lỗ hồng còn rất nhiều nếu như không hỏi xem người còn thật không biết vậy đi hỏi ai a hỏi về sau đánh ngất xỉu cái kia chuyện này không phải liền là bại lộ sao trực tiếp giết cũng không được tốt sâu chính mình hẳn là dùng tiền đi mua cái tình báo tới một phần thiên la viện địa đồ hẳn là có thể tại trợ đen mua được đi dần dần giả côn đi đến một cái thanh tịnh và đẹp đẽ biệt viện bên trong cái này khiến giả côn có chút lên tinh thần chẳng lẽ đi vào một đại nhân vật trụ sở thả sạch bước chân giả côn nhìn xem hồ cá đứng bên cạnh hai đảo bóng đen tối nay không có trang sắc xem thường khuôn mặt Lão sư cô phụ kỳ vọng của ngươi. Một thanh âm đột nhiên nhớ tới. cái này khiến giả tôn hơi xứng sờ. Lão sư này thiên la trong nội viện còn có lão sư không sao. Ngươi đã hết sức cố gắng. Thương minh ẩm giấu được sâu. Nghe được câu này. Giả tôn cái tầm đều muốn đi trên mặt đất. Thanh âm này không phải liền là cha sao cha chạy thế nào đến thiên la viện bên trong tới. Còn trở thành thiên la viện người bên trong lão sư thậm chí còn đang điều tra thương minh đây là cái gì tình huống. Dạ côn lúc này đầu óc có chút mộng bức. Cha chẳng lẽ cũng biết người này không là người khác. Đang là năm đó trương cẩn. Tiềm phục tại thiên la viện. Nhìn như làm phản. Nhưng thật ra là đang gạt thương minh. Mục đích đúng là nghĩ điều tra thương minh. Không sai biệt lắm muốn thoát ra không cần lại điều tra đi. Giả Minh tử tốn nói. Lão sư, như vậy sao được, đều khổ cực nhiều năm như vậy, nếu như thoát ra, cái kia hết thảy đều là uổng phí. Trương cần không nguyện ý, không muốn bỏ giờ nửa chừng. Giả Minh khẽ thở dài một tiếng trong lòng hổ thẹn cùng mình học sinh.